Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Mười, Thủy Đạo Hàm Lung, của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số 10 Ca lâu la to lớn như một quả núi biết bay, chim có đầu trong như một con quỷ Đội máu chớp nhọn, hệt như những bức phụ điêu của văn hóa Khmer Calola không có tay, chỉ có những đốt ngón nhỏ một tra khoảng giữa của sải cánh Chân chim như sư tử, móng vuốt sát nhọn, cong vuốt bự gấp đôi cái nanh của bà heo Trong truyền thuyết, Calola là loài chim chuyên đi săn rồng làm thức ăn vậy heo âm phủ tất nhiên không phải đối thủ của nó Đây quả là một cuộc chiến không cân sức Calola rú lên một tiếng, sống âm dội ra như đang đứng trước loa của một buổi biểu diễn nhạc rock. Nó lao xuống, dương cặp móng vuốt bén như cây phản, định gấp một con heo con lôi đi. Bà heo không nói không rằng, lao đến trong khi vẫn còn đang chở chúng tôi, định hút mạnh vào bụng Calola. Con chim biết đường liền đảo mình, quật cánh đánh bà heo văng đi gần 10 thước. Chúng tôi đang đứng ở trên lưng, cũng chịu số phận tương tự. Tôi đỡ Vi vậy Vi kêu Anh có sao không Anh cũng sao Mình phải giúp bà Heo mới được Liam nói Con chim to như vậy Làm sao mà đánh lại nó Lúc này con ca lâu la đã lượn lên cao Rồi vòng lại rất gọn Thân hình khổng lồ không phải là một chướng ngại với nó Con chim dương móng dài hơn Định cú đâm này Đâm thủng đầu bà Heo Tôi tất nhiên không để nó tội nguyện Liền liều mình xong tới Một tay tôi bắt Đại Hát Thiên Một tay niệm Bồ Tát Kim Cương Thủ Tôi quát: Bà Heo, bà cúng lên Bà Heo quay lại nhìn tôi Thở khịch Cho hạ thấp cặp nanh sát đất Tôi nhảy lên Bà Heo hất mạnh đầu Bắn tôi đi như viên đạn Đại bác. Hai tay tôi vung trúng Không hiểu sao bây giờ những đường sáng pháp khí màu đỏ đen của Tiên Hổ Cũng bao trùm lấy nó Tôi lao vào con Calola Cho hét thứ như vậy tôi từng đập một con rồi ca lâu la vốn đang nhắm vào đầu bà heo bằng cặp móng nhọn nó lại không có tay nên phần đầu đang để hở tôi lao đến bằng tốc độ chóng mặt hai bài chú đâm thẳng vào vùng đầu của nó khiến cho nó la ré lên vùng vẫy hất được tôi xuống bà heo phía dưới cũng lao đến dùng thân mình hứng cho tôi được cứu tiếp đất kia không thôi chắc tôi cũng gãy hai ba cái xương sườn. tay tôi lúc này tê rần Tôi nói với bảo an Con chim này Nó được bao bọc bằng pháp khí Phải không? Ờ Có chừng chân giới gửi nó tới đây á Để diệt về heo thiệt đó Bây giờ Calola lại chuyển hướng tấn công Về phía Liam và bi Chắc nó đã phát hiện ra Việc chúng tôi đang muốn ngăn cản nó Con chim lao tới rất nhanh Lần này là dùng mỏ Tôi phóng xuống lưng bà heo Rồi chạy về phía đó Lúc này tôi thấy Liam lại vào Tư thế quyền anh của anh ta Ca Lâu la vừa định mổ trét đầu Liam Anh ta liền lách sang một bên Lần này là một cú đấm như búa bổ từ phía trên Con chim ăn cú đấm đó Đường bay trở nên loạn choạng. Tuy nhiên nó cũng kịp quật mạnh cái cánh Đánh thẳng vào Liam Anh ta chỉ biết vùng tay lên đỡ Bay đi hơn chục mét Đột nhiên tôi nghe Vi bắt quẻ Lúc Liam sắp đập lưng vào một gốc cây to bè Từ dưới đất trồi lên một đám cây răm bụt Đỡ lấy anh ta Bất đi phần nào sát thương vì lại hô Lý An Vi Đào Diễn Âm binh nghe lệnh, xuất Sau câu hiệu triệu Từ khắp nơi bay tới rất nhiều bóng đen Tuy nhiên chúng không mang hình thù của con người Chúng là oán hồn của lũ heo âm phủ Tôi hỏi Ủa, sao cái gì vì nói Có gì lạ đâu mà anh hỏi Đây là lãnh địa của tôi nó mà Tôi còn chưa kịp hỏi câu thứ hai Thì con ca lâu la đã lồng lộn cả lên Nó quạt gió điên cuồng Làm cho những cái bóng đen của lũ heo âm phủ Cũng bị thổi bay đi gần hết Tôi chặt lưỡi Em không có thủ sẵn âm bình hả? Mấy con heo này thua con bút nè Vì phòng má Không, em xài hết rồi Quẻ này bây giờ yếu xìu à Anh bảo vệ em đi Giờ này là giờ nào rồi, Mà còn nhõng nhẽo nữa cô nương Quán hồn của lũ heo âm phủ hiện lên nhanh Và cũng bị con ca lâu la thổi đi rất nhanh Tôi nói tiếp Con chim này thế vậy mà cũng đâu có gì đáng sợ Em coi xử nó nè Làm được không mà nói Hồi nãy thấy lia đấm nó có vẻ thấm Hình như đó là điểm yếu đó Tôi bước lên Trong khi con chim đang gian cánh Đôi mắt ác quỷ nhìn tôi lâm lâm Bảo an hỏi Nói tự tin của hai thằng Lục Mày có kế hoạch ra Ờ chiêu của chú hai thôi Tung có một Được tôi tao tiếp mày Tôi chậm rãi nói Bạch Hổ khai Cơ thể tôi nóng bừng Đôi mắt như có đường sáng chiếu ra Bạch Hổ vẫn còn nghe lời tôi gọi Tuy nhiên Đúng như bảo an nói Khí tức của Bạch Hổ yếu Rất yếu nếu muốn đắm được con chim quỷ quái kia Tôi phải kết hợp với Ấn và chú Không để tôi tính chiến thuật lâu Ca lâu la lại đập cánh rồi lao tới Tôi khẽ nhìn qua bà heo Bà đang đứng che cho nguyên đám con của mình Lúc tấn công chúng tôi Chúng giữ dặn bao nhiêu Thì bây giờ chẳng khác nào bầy heo nuôi nhà nấp sau lưng mẹ Tôi được nạp thêm chút quyết tâm Chạy thẳng về phía ca Ánh mắt của bảo an bao phủ một vòng Thấy được khoảng ba bước nữa Tôi nên bật nhảy Thì liền làm theo Con chim bay bột tới Cái mỏ và chân đều chỉ về phía trước Sẵn sàng xé xác tôi ra Khi đang lơ lửng trong không trung Tôi bắt chéo tay trước ngực Rồi phát tiên đăng ẩn quang chú Con chim tưởng tôi sắp đấm nó Liền bay lách sang một bên Bóng vuốt đánh một vòng Bây giờ đang chực chờ cắm xuống ngập ót tôi Vì ở dưới hét lên khôi chừng một tiếng Nhưng vì không biết Tôi đã cố tình làm như vậy Như cái cách mà chú hai dụ tôi mấy lần Con chim kia đã mắc bẫy Tôi chỉ chờ có nhiều đó Cởi phần tấm áo quắc xin vốn đã rách nát Quấn quanh móng vuốt con chim Như đòn không quy xích của chú hai Con chim chưa kịp phản ứng Hải tăng tử đã kêu tôi Đó anh, ngay dưới cầm đó à, Cảm ơn em Tôi tụ vào mu bàn tay vuốt của bạch hổ Dùng phần móng của ca lâu la làm điểm trụ Bật mạnh lao tới đấm thẳng vào cầm nó Tiếng rớp giòn khấu vang lên Phần mỏ bên dưới của con chim bị nứt trong một đường Không để cho con chim có cơ hội phản đòn tay kia tôi tụ hỗ trảo Xoay người ôm cổ nó rồi bật mạnh Lúc này tôi đã ở trên đỉnh đầu của nó hãy tăng tử lại hột Mắt trái Tôi vung tay Sọc thẳng hỗ trảo vào vị trí đó Con chim kêu rú lên Tỏ ra hết sức đau đớn. Nó dùng đầu hất mạnh Nhưng lực hất đã yếu đi rất nhiều Nên tôi có thể đáp đất gọn Xong rồi nó vung cánh bay thẳng lên trời Hướng về phía một ngọn núi Đám heo con lúc này liền ụng ụng kéo tới Lần này không phải tấn công Mà là xúm nhau liếm tôi tỏ ý biết ơn Tôi bị vây bởi đám heo mà muốn ná thở Chợt nghe một tiếng ột Thì đám heo con mới tránh ra Là bà heo Tôi tiến tới Áp tay lên cánh mũi của bà ta Bà ta nói Cảm ơn chàng trai trẻ Chắc chúng tôi sẽ được sống yên bình trong vài tháng Lúc này thì Vi và liam cũng chạy tới Vi hào hứng cha không gặp anh lâu vậy mà đúng là có tiến bộ Nói được làm được ha Câu nói của em ấy khiến tôi phỏng cả mũi Li -am thì bảo à, Bạn đánh đẹp mắt lắm đó Anh có sao không? Ờ, hồi nãy có bụi cây đỡ lên Nên chỉ hơi ê thôi Tôi quay lại nói với bà Heo Con chim quỷ đó là Calola Nó thường sống ở những chỗ cao Hình như là ngọn núi đằng đó đó Chàng trai trẻ à Chẳng lẽ người định Ừ Giúp thì giúp cho trót Lại linh tính mất bảo tôi Phải đi theo hướng đó Người đã suy nghĩ kỹ chưa Bà Heo tỏ ra lo lắng và hoảng sợ Lỡ đầu ở hang ổ của chim quỷ Lại có thêm nhiều chim quỷ khác thì sao Không có đâu bà Heo ơi Calola không có tập tính sống theo bài đàn Bà heo thở khịch ra Gió thổi trát mặt ba đứa chúng tôi Thôi được rồi Ta sẽ chở người và bạn người lên đó Được không đó Hay là bà cứ đây chăm sóc cho bầy đàn đi Người đã đánh đuổi chim quỷ rồi Nó bị thương sẽ không trở lại đâu Đây cũng là cuộc chiến của ta mà Cứ để ta giúp Bà heo chợt cúi đầu. Suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp Nhưng mà Phía đó không phải là núi đâu Liam nghiêng đầu Ủa Nó sần sững vậy mà Tới đó rồi á Các người sẽ biết nó là cái gì Thế là chúng tôi từ biệt bày heo âm phủ Phải công nhận là nếu chúng không tấn công Thì cũng khá là dễ thương Cặp nanh to đùng của chúng cứ cạ vào đầu Hoặc là lỗ tai của tôi Mỗi khi chúng nhớ người lên liếm Khi bà heo chở chúng tôi đi Chúng đứng thành một hàng Trợ vương cặp nanh kiêu hãnh lên Như một lời cảm ơn cuối cùng Bà heo chở chúng tôi theo hướng Calola vừa bay tới lúc nãy Băng qua khoảng 2 hectare rừng cây dương sĩ Thì đến một cánh đồng cỏ vàng bát ngát Cỏ cao khoảng ngang hông Xen giữa đó còn có những cây lúa mì hoang Được cơn gió ưu ái thổi tới Làm cho chúng trông như những cơn sóng biển Tôi thầm nghĩ, rừng cây chết chóc lúc nãy chúng tôi vào, có lẽ chỉ là một khu vực nhỏ. Vì cứ đi tới, thì chúng tôi lại liên tục phát hiện ra sự sống của chân giới. Thứ duy nhất không đổi khác, có lẽ là nền trời đen đỏ ma mị ở trên đầu mà thôi. Tôi phóng mắt về phía xa, thứ mà tôi cho là ngọn núi từ từ hiện rõ ra. Từng kiến trúc, từng phiến đá, từng cây cầu, những thứ mà có mất trí cỡ nào. tôi cũng không thể nào quên được là ca lâu thành những ký ức từ thời chân ướt chân ráo bước vào lục lâm chợt ùa về trong tôi nơi đó tôi chạm trán với nhành thiên mẫu bị lũ quỷ hài nhi lùa chạy trối chết bị đám thú vật khổng lồ rút lấy mạng mấy lần và chuyện mãi khắc sâu trong tâm trí tôi khi đó khi tôi bị thụy ả la tiên cưỡng mất ngô công kim thân tuy nhiên tôi trở lại của ngày hôm nay Đã là tôi rất khác Chấp mười con la tiên cũng không lừa được tôi Bà Heo thả chúng tôi xuống ngay cổng thành Tôi nói Bà quay về được rồi Không Ta chờ tin vui của ngươi, Chàng trai trẻ à Bà Heo khép mắt nói Tôi nhìn quanh Đây chính xác là lối dẫn vào khu vực chính của ca lâu thành Vậy thì còn biển Oan Hồng Cùng đám bạch tuộc hổ bây giờ đang ở đâu Rồi quảng trường và lũ sâu, động bươm bướm, không có gì cả Giống như có ai đó nắm đầu tòa thành rồi đặt nó ở đây vậy Ngoài kia là cánh đồng vàng đẹp biết bao nhiêu Thì bước chân vào đây, xương đã phủ kín Tất cả bao trùm bởi một sự im lặng đến sợ người Tôi hít một hơi, nhìn hai người kia rồi bước vào Nhắm hướng vị trí tòa tháp cao nhất, tháp công chúa Ca Lâu La có tập tính làm tổ ở những vị trí cao vương vút. Mười phần thì chín phần nó xây tổ trong đó. Bước qua những bậc thang, những hành lang vẫn được thắp sáng bởi hàng trăm, hàng ngàn ngọn trường minh đăng. Tôi bỗng thấy mình nhỏ lại, cảm thấy chột dạ. Không ngờ chỉ trong vòng có một năm mà tôi đã thay đổi nhiều đến như vậy. Đường đi trong đây tôi còn lạ cái gì nữa. Cứ thế mà dẫn hai người kia đi lên phòng công chúa. cánh cửa cũ kỹ kêu lên ken két khi tôi đẩy nó vào bây giờ tôi mới quay lại nói với hai người kia chuẩn bị tinh thần đi tôi biết con calo này là thứ gì rồi vì bệnh vai tôi thấy calo thành em cũng hiểu một chút Nó là calo vương phải không anh ừ chính xác là quỷ hồn calo vương tôi quay lại mà nói như hét calo vương ông ra đây tôi với ông giải quyết cho xong chuyện xưa luôn nè Quả nhiên sau lời thách thức đó Từ phía góc tối của căn phòng Phóng ra một bóng đen Bóng đen lao thẳng về phía tôi Tôi vung tay lên đỡ Cả hai lăng lông lóc trên sàn Tôi vung chân đạp mạnh Ca lao vương bị đánh văng về phía sau Bây giờ mới phát hiện ra Ông ta đã trở về hình dạng bán thân của phụ Sau lưng ca lao vương Một tra cặp cánh Tuy vậy nó không còn màu vàng ống ánh Mà tôi từng thấy Bây giờ nó giống miếng vải bố hơn Ca lâu vương thở lên hồng học rõ ràng ổng biết ổng đánh không lại tôi ổng liền tung cánh bay lên đầu và chân hóa thành nguyên hình ổng trốn lên một tiếng cả tòa thành bỗng rung chuyển như hóa thành một cơ thể sống những viên gạch trong các bức tường bỗng phóng ra beo béo nhắm thẳng hướng ba đứa chúng tôi đột nhiên một khối đá khổng lồ Lỡ ra rơi thẳng xuống vị trí mà vi đang đứng đá rơi rất gần Tôi cho dù có dùng thiên hổ Cũng không đắm lũng được đá Vì thì quá trễ để bắt quẻ Tôi chỉ nhào tới định chụp vì Có gì hai đứa cùng chết bỗng bờ tường bị vỡ tung Là bà heo lao đến Dùng cặp nanh hút mạnh vào tảng đá Khiến cho nó vỡ ra trầm mảnh Cứu được hai đứa tôi một mạng Ông bà ta nói cấm có sai Giúp vật, vật trả ơn Ca Lâu Vương chơi đoạn vừa rồi chính xác là định chung chúng tôi và ông ta xuống cùng với ca lâu thành bà heo thở ra kịch kịch chúng tôi hiểu ý liền phóng lên lưng bà ta bà ta lại hút mạnh vào một bức tường khác chúng tôi lao vút ra khỏi tháp công chúa bà heo điệu nghệ nhảy từ bức tường này sang mỏm đá khác chở chúng tôi trở về phía cổng thành ca lâu thành sụp đổ những khối đá to đùng rơi xuống phá tan những kiến trúc của chánh điện của những tòa tháp thoáng cái chỉ còn thấy bụi cát bay lên mịt mù Cả lâu vương chắc cũng chịu chung số phận với tòa thành sau đòn tự sát vừa rồi thật tình tôi cũng không biết phải nghĩ sao cho đúng lúc này bà heo đến chạm mũi vào lưng tôi tôi đặt tay lên thì nghe bà nói cảm ơn chàng trai trẻ từ giờ giống loài của ta đã có thể sống trong yên bình Ta cũng có thể an tâm ra đi rồi mà bà ơi Cho con hỏi Sao vậy Có gì cứ hỏi đi đừng ngại Tòa thành này chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu phải không Bà heo khịch mũi đồng ý Tôi lại hỏi Vậy ở dưới đây có cái gì mà Chỉ mới xuất hiện như vậy hay không Bà heo hướng mũi về phía đông bắc Ở đằng kia tôi đưa mắt nhìn thử thấy nơi đó là một thân cây cao sừng sững tôi nói bà chở tôi con tới đó được không đương nhiên bám cho chắc vào vì hiệu tôi trong khi bà heo chạy đi à, mình qua đó chứ, anh tôi chỉ về phía cây cao rồi nói à, anh cần kiểm chứng giải chuyện liam nhớ mày nhìn cây đó là cây lúa sao Sao nó tỏ lớn quá vậy? Giọng tôi có chút e về, Ừ Vì nó là Cây lúa thiên ma của rừng trầm chim đó Bà Heo chở chúng tôi tới nơi Thì phát hiện đó là bìa Của một khu đầm lầy ngọc nước Tới đây thì tôi kêu bà ấy về được rồi Một phần chăm lo cho bầy đàn, Một phần tôi cũng không muốn làm phiền bà ta thêm Tuy nhiên Bà ta chỉ bước đi chừng chục mét Thì đã nằm xuống nhìn chúng tôi quyến luyến mãi không chịu đi Thôi thì bà muốn làm gì thì làm Tôi dẫn hai người kia bước vào khu đầm lầy Ở đây nước có màu đen đặc Chúng tôi khá e dè Nên không dám nhúng chân xuống Thế là chúng tôi di chuyển Bằng cách nhảy lên những cái rễ cây Vào sâu bên trong một chút Thì điều tôi muốn kiểm chứng Đã trở nên rõ ràng hơn Lúc nãy ở xa quá nên tôi chỉ thấy được cây lúa thiên ma Đúng hơn thì bên dưới những góc lúa thiên ma này Sẽ là nơi ở của tộc Cô Lỗ Nhưng không Những di tích hiện ra trước mặt Mang sự phòng thịnh của một nền văn minh Thượng đẳng hơn họ nhiều Bên dưới gốc lúa thiên ma cao chót vót Là những tòa nhà được xây bằng đá tảng Của bộ tộc lừng danh Lục Lâm Mang tên Cô Chỉ Tôi thuật lại điều vừa phát hiện Xong rồi nói với Vi Tất cả những di tích mà tụi anh phá sập á Đều tụ gì đây hết rồi Vi thở dài à, Em tưởng chân giới chỉ là nơi hội tụ Của linh hồn người chết Ai ngờ di tích chết đi cũng Bà Heo có nhắc tới cái tên Bài rác chân giới Em nhớ không Anh đoán là có người đã di chuyển chúng về Và tiến hành quá trình phục dựng ở trong đây Vì sao chứ Anh không biết nữa Không có cách nào để giải thích sắc đáng hết Liam tỏ vẻ hứng thú với một thứ gì đó liền chị, Ê, chỗ đó nhìn lạ quá chừng Đi vô coi thử đi Kiểu này là bị lây bản tính tò mò của chúng tôi mất rồi Đầu tôi vẫn còn vướng bận nhiều suy nghĩ Nên tôi cứ vô thức đi theo Liam Đến nơi thì mới giật mình phát hiện ra đây là đâu Tuy nhiên Chánh điện ngày xưa từng làm cho tất cả da gà trên da tôi nhảy dựng. Giờ đây chỉ là một nơi trống không. Không có cả ngàn xác người không đầu được đặt trong tư thế quỳ gối. Cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy những thủ cấp đó được đem đi làm đèn lồng. Bức tượng Vishnu chính giữa chánh điện thì bở nát. Hai cánh cửa phía sau mở toang, dẫn xuống các hành lang trống như mê cung. Tôi nói với Liam, đây là địa ngục Asoka. Lúc trước tôi cũng từng đi qua di tích này. À, vậy sao? Kiến trúc này tinh xảo quá. Họ có tục thờ 12 con thú trong văn hóa của các bạn đúng không? Ừ. Kinh đô của người Cô Chỉ. Một bộ tộc cổ đại với nền văn hóa tiên tiến. Họ là hậu duệ của người Quý Sư. Liam có vẻ không mấy bất ngờ. Ờ. Tộc Quý Sương rất nổi tiếng trong các tư liệu của sứ ở châu Âu thời Trung cổ đó. Họ xây dựng được những công trình như vậy, cho nên tiếng thơm được đồn rất xa. Ôi, cái này chỉ là một phần bị sụp đổ thôi. Tôi ngào ngán nói, cảm thấy muốn trách bản thân. Chứ quy mô của nó lúc tôi tới đây còn lớn hơn rất nhiều. Nói tới đây, thì tôi sực nhớ đến Hoàng đế Cô Chỉ. Năm đó quỷ hồn của ổng cũng bị anh hùng dùng dạ xoa đánh cho tan tác. Không biết có trôi về đây chung với địa ngục Asoka này hay không Giống như ca lâu vương Trôi về cùng tòa thành của ổng Tôi thử nhìn quanh Nhưng thiên hổ không có cảnh báo Chắc tôi nghĩ nhiều quá thôi Lúc này Liam mới quay lại hỏi tôi "Ừ, đi đường này Liệu có cần thiết hay không? Sao chúng ta không tìm cách liên lạc với nhóm kia? Tôi ngồi xuống Lấy thuốc trả hút Phi ngồi kế tôi tôi biết tính của mấy người đó thế nào thằng sinh cũng ngoan ngoan là tôi với vi lo được anh hùng với tu linh thì phải chắc chắn mới chịu hành động chắc bây giờ họ chỉ mới đi tìm tới cánh cổng mà thôi liam tỏ ra thất vọng chú lúc và em gái john Hanna của tôi vốn không quen với những chuyện kỳ lạ có lẽ nhóm của các bạn cần phải lo cho họ trước nữa liam bước tới nào bạn à bạn có thư còn của cậu bạn tên sinh đó hay không Tôi hơi nhấn mắt Cái gì? Gò đen á hả? Tôi không có Li-am cũng ngồi xuống Chà, tiếc quá Thứ rượu đó ngon thật Sau này ra ngoài Tôi nhất định sẽ hỏi bạn sinh Coi mua nó ở đâu Chúng tôi ngồi nghỉ được khoảng 15 phút Tôi dành thời gian đó Chủ yếu để đắm chân cho Vi Xong xuôi rồi Thì chúng tôi lại tiếp tục lên đường Tiến vào khu mê cung bên dưới Đường đi khác xưa rất nhiều Tôi dẫn họ đi lạc mấy lần Vì hỏi Ủa sao kìa vậy? Có khi nào người phục dựng lại đã làm được khác Xây nên một cái lối mạnh chưa từng đi qua thì sao? Tôi không trả lời Cho rằng Vì nói có phần đúng Chúng tôi đi vào một hành lang Hai bên là các phụ điêu nổi bằng đá Miêu tả các vũ công kinnara và kinnari Đang dâng thức ăn hoa quả lên cho chư thiên Ban đầu mặt của họ nằm ngang Tức là theo chiều nhìn thẳng lên mặt của chư thiên Càng đi vào trong Thì khuôn mặt các phụ điêu này Dần dần chết xuống Nhìn vào vị trí người đang đi trong hành lang liam em khen Phụ điêu vẻ đẹp quá Lại còn hết sức sáng tạo Làm cho mình cảm giác như tiên thánh đó liam nói xong Thì đưa tay sờ thử Cứ đứng tận ngần ở đó Mà ngắm chúng mãi thôi Tôi với Vi đi được gần chục bước Mới thấy Liam vẫn đang đứng đó Tôi kêu đi à, nhìn gì dữ gì Đi tiếp nè Không có tiếng trả lời Tôi bước tới kéo tay anh ta Tuy nhiên kéo chưa được hai cái Thì đằng sau đã nghe tiếng vi quỳ rập xuống Khóc nức nở mà nói Anh Khập, anh Khập ơi Đừng bỏ em lại mà Tôi nói Hai cái người này bị điên hay gì rồi đổ mồ hôi như tắm, luôn miệng nói Phù điêu đẹp quá, đẹp quá, nhìn mình cứ như tiên Phật Trong một thoáng, tôi thấy mình như đang đứng trong hành lang đầy người Nhưng không ai trong số họ có đầu hết Từ phần cổ, có thể thấy thịt bị cắt đi rất ngọt Máu phúng ra theo từng đợt, bước đi loạn choạng và chậm rãi Tuy nhiên, hình ảnh đó chỉ thoáng qua rồi một biến mất đi cứ như có ánh đèn nào đó chiếu tới thì họ hiện ra chiếu tới cái nữa thì không thấy họ đâu anh cầm ơi sao anh bỏ em anh đừng bỏ em mà không hiểu sao lúc này tôi thấy vi phiền quá tôi quát lên anh có bỏ em đâu anh ở đây mà thôi anh không thương em dù sao em cũng chỉ coi anh là dự bị anh đâu có giỏi bằng anh liam tôi trợn mắt cái gì nắm đầu liam Tôi nghiến rằng, mày, là mày phá vỡ hạnh phúc của hai đứa tao. Thằng tay thò lộ mũi xanh, chỉ biết đánh quyền anh như mày ấy, thì có cái chó gì chứ. Chợt tôi nghe tiếng bảo an văng vẳng bên tai Tính dậy đi cái thằng này. Bả vai tôi nhức, như có ai vừa cầm mũ tạ mà giọng xuống Quay lại thì thấy anh ba căng đảm vừa hả miệng cắn tôi một phát đau đính Tôi bật ngửa, ôm đầu đau quằn quại. Lắc mạnh mấy cái thì tôi mới tá hỏa. Thì ra phụ điêu hai bên bờ tường không phải là các Kinara hay Kinari gì sất. Chúng chỉ tả cảnh sinh hoạt bình thường của cư dân cô chỉ xưa. Cạnh bên là hình tả hoạt cảnh của quân lính đang tập trận hoặc các tòa thành nguy Nga đang ngập trong không khí lễ hội. Anh ba la tôi. mày lăn lộn bao nhiêu năm rồi mà còn bị dính vô mấy cái áo giác cuồi này hả chợt tôi nghe một tiếng ngân nga một câu hát hay một giai điệu ma quỷ đầu óc tôi lại rơi vào trạng thái mụ mị tôi liền móc trong một mớ bột xả lúc trước có xin của tú linh rồi nhét lên cánh mũi tôi nói với anh ba má nó mới mất cảnh giác chút xíu thôi tuy nhiên có một điều làm tôi sực nhớ ra khi bảo an kêu tôi dậy. Cũng đã mấy ngày trôi qua, tôi không trải qua cơn đau đầu chóng váng và giọng nói lạ một hai kêu tôi tỉnh dậy đi. Rằng mọi thứ chỉ là giả mà thôi. Vậy câu hỏi là, không lẽ chuyện tôi đang làm là để thoát ra cái giả đó hay sao? Mà nó im re rồi. tôi bước thang dùm con đêm cứu nội. Chạy tới giật tóc con bạn mà nhanh lên. Nó đi luôn bây giờ đó. Tiếng anh ba vang lên, làm tôi trở về thực tại. Tôi liền chạy tới, nắm một nhúm tóc mai của Vi rồi kéo mạnh. Em ấy kêu ui da một tiếng, rồi cũng trọn mắt nhìn tôi. Cả hai chúng tôi lại chạy đến giật tóc Liam. Anh ta ngã ra đất. Cái, cái, cái gì? Chuyện, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Là địa ngục Ashoka đó. Không ngờ sau khi sụp đổ rồi, nó vẫn còn làm khó dễ được tôi. Bồ sả lên lỗ mũi, rồi đeo khăn vô. Tôi vừa nói vừa đưa đồ cho hai người bọn họ Chúng tôi tất nhiên không dám ở lâu Cứ nhắm thẳng hướng hành lang mà chạy Bây giờ tôi cũng dẹp luôn ý định khám phá Cái mê cung này rồi Ra khỏi địa ngục Asoka. Chúng tôi chống tay lên đầu gối thì nhau đứng thở Anh ba ở sau cười lên, hà hà Hên cho tụi bay là còn có tao Chết rồi đâu có bị áo dắt con mẹ gì đâu Nói xong còn cười lớn hơn à, Vừa rồi Địa ngục Ashoka đã làm gì mình vậy hả ông chú Liam vừa hỏi Vừa dí mặt mình sát anh ba Khiến cho anh cũng không muốn tỏ ý khinh bỉ Anh ba nói Địa ngục Ashoka Tái tạo lại nỗi sợ của con người đó Hồi nãy tụi bay nói cái gì Thì trong tâm tụi bay đang sợ chính điều đó Nỗi sợ của tôi chính là sự nghi hoặc Kiên tuông vớ vẩn với Vi và Liam Tôi nghi Liam có mưu đồ hãm hại tôi Và sợ rằng Vi không còn thương tôi nữa Đối với Liam Anh ta nói anh ta sợ Những thứ đẹp đẽ bị phá hủy Bởi vì anh ta cứ thấy tiếc Những bước phụ điêu Sẽ mãi bị chôn vùi trong chân giới Còn đối với Vi Em ấy mặc dù ngượng Nhưng cũng nói rằng em ấy sợ một ngày không xa nào đó Hai chúng tôi sẽ không còn bên nhau nữa Riêng anh ba càng đảm thì khác Anh không còn tâm trí Nên không có nỗi sợ Tôi nói Em thấy anh cứ luôn miệng lương lẹo Nên cũng tạo thành một sự căng đảm nào đó Liam bảo Ừ, đâu có Tôi thấy chú bà nói chuyện hay lắm nha Hiểu nhiều chuyện nữa Anh ba hừ lên rồi nói hừ, Cảm ơn nha Không có mượn khen Thì còn cái tiếng ngân nga là sao ta Có thể là gió Gió thổi qua mấy cái hốc Tự đó tuồn ra từ miệng mấy bức vụ điêu Như là một hệ thống ống sáo khổng lồ vậy Âm thanh này có thể kích thích nỗi sợ đó Thôi ơi Âm thanh mà cũng kích thích được nỗi sợ sao Liam hăng hái thêm vô Ừ được, được chứ Theo Liam Não bộ của con người có các cơ chế phòng vệ trước âm thanh Ví dụ như nghe tiếng thú dữ gầm Thì sẽ hợp người xuống Và tìm chỗ ẩn nấp nghe tiếng ối thì thấy ghê tởm đó là các loại phản xạ không điều kiện được tạo thành từ quá trình tiến hóa nghiên cứu sâu xa hơn nữa thì người ta nhận ra con người không phản ứng với âm thanh mà họ phản ứng với tần số của âm thanh đó ở trên chỉ nhắc đến những ví dụ trực quan kiểu như chúng ta thấy một người nô mửa mà muốn tránh xa người đó hoặc vô thức nô mửa là do âm thanh dẫn tới liên tưởng còn sự thật nếu như một người chưa từng nghe tiếng nôn nữa họ sẽ phản ứng với tần số của tiếng nôn trong hành lang của địa ngục asoka âm thanh từ những ống sáo tạo ra một loại tần số đặc biệt có thể xuyên qua lá chắn của não để thấy được phần tiềm thức và kích thích những nỗi sợ vô hình anh ba tỏ ý khó chịu mày nhả vô cuốn họng tao trò nói luôn nè liam gãi đầu khó hiểu ừ cổ họng ông chú như vậy sao tôi vô được Anh bà có vẻ tức trong mình lắm. Liam nói câu đó chỉ là vô vơ không hiểu ý. Nhưng người đã mang hiểm khích như anh ba nghe được thì lại tưởng là nói móc mình. Anh ba là Cái thằng Tây thòi lòi mũi xanh dám sợ mũi tao hả? Mày biết tao đáng tuổi ông cố nội của mày không? Ủa sao tự nhiên ông chú lại chửi tôi? Tôi có làm gì đâu? Mày không làm gì nhưng mà cha chú của mày ngày xưa làm cái đám phân biệt chủng tộc Coi người châu Á của tụi tao như cỏ rác vậy Thù này tao nhớ tới chết đó Liam cũng không vừa Mấy người phương Tây bị nói chạm tới tự ái Là sẽ không có chuyện một câu nhịn chính câu lành Anh ta nói Chuyện cha chú của tôi Thì liên quan gì đến tôi Bây giờ ông sống trong thời đại nào rồi Chúng tôi là những nước phương Tây tiên tiến Luôn là đầu tàu Trong cuộc đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc đó Anh ba nhách mép cười khinh. <cười> Đầu tạo luôn mới ghê. Cái đám thò lò muối xanh tụi mày á, là một đám giả tạo. Bề ngoài giả bộ đấu tranh. Chứ thực chất bên trong luôn xem mình á, đứng trên những châu lục khác. Ông cứ luôn miệng kêu tôi là thò lò muối xanh. Chính ông mới là người phân biệt chủng tộc đó. Cuộc đấu võ mồm nảy lửa này có dấu hiệu không có hồi kết. Tôi liền cầm anh ba đưa lên ngang mặt mình. Thôi đi anh ba Em thấy Li không có tới nổi đó Từ hồi gặp anh tới giờ Anh chỉ toàn lịch sự thôi mà Anh ba nói văn cả nước miếng Mày Mày đừng có tin tụi nó Không có ai lịch sự mà Lại dùng một cú lừa làm ấn tượng ban đầu hết trơn á Thì Lúc trước tụi em cũng hay thử người này thử người kia Tụi mới dám đặt niềm tin chứ Mày làm cái gì mà thay đổi nhanh vậy Hồi nãy mày còn sợ cái thằng này cướp bộ của mày mà Bây giờ Li Am mới chen vô. Nè, ông ăn nói cho đàng hoàng. Tôi hoàn toàn tôn trọng tình cảm của hai bạn này. Đừng có mà chia rẽ nội bộ. Tôi gân cổ lên thanh minh. Anh ba cũng nhảy vô họng không cho tôi nói. Còn Li -am thì liên tục từ chối cáo buộc của anh ba. Tới thời điểm hiện tại, thì ba chúng tôi chẳng khác nào đang ngồi giữa một cuộc nhậu. Khi mà ai cũng sai mềm, thì mạnh ai nấy nói, không ai nghe ai. Ê ba người ta đi. Có cái gì kìa? Là giọng của Vi. Tôi quay lại, cầm cái đầu anh ba chỉ về phía vị chỉ. Lúc đó mới được một phen muốn đái ra quần. Đứng cách chúng tôi chỉ khoảng 5 bước chân, là một hồn ma không đầu. Nó mặc đồ trắng, trên đó dính đầy bùn đất và máu. Cầm tay và cầm chân đeo xích sắc với những cái ổ khóa đã rỉ sét. Hồn ma bay là là sát đất. Chỗ chúng tôi đang đứng là phía ngay hành lang. Ngay sau lối ra của địa ngục Asuka Nơi có ánh sáng Còn nơi của con ma đang bay Là gần chỗ tiếp giáp với bóng tối Liam nói Ý, bộ đồ này nhìn quen lắm đó Tôi bước tới đứng chè cho Vi Hình như nó không có ý định tấn công Em thấy nó từ hồi nào? Vi chu mỏ. Thì mới thấy đó Ai biểu anh lo đứng cả lộn chi? Thì tại hai cái người này nè Mà thôi kể đi Tôi lại kẹp anh ba vào ba lô Quay sang nói với Liam mình đi tiếp thôi Chắc nó tò mò Trả đây đứng coi ai nói chuyện lớn tiếng nữa mà Lúc này Hồng Ma chợt khóc lên thúc thích Lấy tay che mặt Nhưng cái chỗ đó làm gì còn khuôn mặt Nhìn vừa buồn vừa mắc cười Liam tiến lại một bước Hồng Ma bay lùi khoảng nửa bước Khuất giận trong bóng tối Anh ta nói Tôi nghe thấy tiếng nó. Nó đang nói tiếng Hà Lan đó Ê, Sao lại là tiếng Hà Lan Sao tôi biết được Vậy nó nói cái gì đi làm giỏng tay lên nha Nó nói nó lạnh quá Đừng vào đây Cởi trối cho nó đi Bà mẹ nó Sao mà nước ngoài cũng thang mấy câu y Trang mai Việt Nam vậy Bộ có sách dạy là ma quốc tế rồi sao Vi bận miệng cười Đánh vai tôi <cười> Nỗi đau của con người á Thì dù có nơi nào cũng giống nhau mà Đi am chỉ hồn mà Hay là Mình đi theo nó đi Nghe lại tiếng hà Lan, tôi thấy tội nghiệp nó quá <cười> Thì cũng chỉ có con đường đó thôi Không đi theo nó thì đi đâu Chúng tôi bước đi Từ từ dọc theo hành lang. Kiến trúc nơi đây đóng triều xanh rất dậy Làm cho những hòn gạch Trông như những cục bông Đi hết hành lang. Hồn ma chợt rẽ phải Dẫn chúng tôi vào một căn điện rộng chừng 10 mét vuông. Tôi ngước nhìn thử Trong đây cũng có trưng tượng Vishnu Tư thế như đang tọa thiền Vì không thấy phần dưới Bốn con rắn hổ đang quấn quanh Tạo thành một cái đại Chúng tôi chưa hiểu Vì sao hồn ma lại dẫn cả bọn vào đây Thì đột nhiên hồn ma như bị vật gì đó Hút mạnh xuống mặt đất Làm cho chúng tôi giật thoát cả mình Mặt đất bỗng trung lên rất dữ Khi chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đã sập xuống. Những viên đá to tướng lót sạng như biến thành bột mì, vỡ tan Chúng tôi rơi xuống khoảng 3 mét. Ai cũng là dân có kinh nghiệm nên đều đáp đất rất gọn. Khi nhìn lên tôi mới biết mình vừa rơi xuống một điện thờ. Bức tượng Vishnu hiện ra nguyên vẹn. Bốn con rắn quấn quanh thì ra là thú cưỡi của thần. Thú cưỡi của đầu sư tử mình trồng Thân mình một tra bốn thân thể rắn. Bất chợt tượng Vishnu có biến đổi. Những phần trong rêu trên khuôn mặt của thần vỡ ra. Khuôn mặt từ không cảm xúc, bỗng hóa giận dữ, với chân mại xệ xuống. Tôi nhìn vị không phải tượng Vishnu, đây là ác phật Chứ là mình đang ở thân điện lu cư rồi. Gió bỗng đầu thổi tới rất dữ sau câu nói của vị Liam ngước lên nhìn. Thì liền chỉ tay cảnh báo à, Cô chân. từ tượng ác phật phát ra một áp lực rất lớn bàn tay đá khổng lồ đập xuống với tốc độ kinh hồn tôi chụp lấy vi cho cùng liam nhảy ra bụi bay lên mù mịt chấn động không khác gì nỗi lỡ tôi cảnh báo Tượng sống vậy rồi người phục dựng mấy cái di tích này cũng là phục dựng luôn tượng đó liam nghiến rằng thứ thứ quái quỷ gì đây đây, đây không phải là phật Thì nó là ác Phật mà Anh nhanh trí ghê luôn đó Tôi mới nói nãy xong Liam có vẻ khó hiểu Ác Phật sao? Phật giáo của phương đông các anh đó hả? Phật sao lại ác được? Tôi tất nhiên không có thời gian giải thích vòng vo vò với Liam Khi mà đối diện hàng loạt trường minh đăng đã sáng lệnh Sôi rõ hơn 10 bức tượng ác Phật Các bàn tay tượng thi nhau đập xuống chỗ chúng tôi đứng Như đập mấy con mũi vậy Khiến cho chúng tôi phải nhảy qua nhảy lại để né tránh Hết sức cực khổ Từng âm thanh đùng đùng vọng tới Muốn xé nát màn nhỉ Bụi cát thì bay lên đầy đầu Khiến cho tôi cảm thấy khó thở vô cùng Đột nhiên Hai bàn tay tượng đồng loạt vỗ xuống chỗ chúng tôi vừa nhảy qua Tôi né về phía trước không được Liền gian tay ôm hai người kia phóng về sau Bàn hoàng ngước lên Thấy tượng ác phật này của điểm khác Do nó bốn mặt cùng với một cái đầu ở trên đỉnh các khuôn mặt ác phật đều biểu hiện hình tướng hỉ nộ ái ố tượng này có mười sáu cánh tay thay phiên nện xuống chỗ chúng tôi vừa định thoát ra khu vực này thì lại bị đám tượng xung quanh đánh cho chạy ngược trở vô bốn khuôn mặt tượng mười sáu tay thì luân phiên xoay mòng mòng tựa như mỗi khuôn mặt đều muốn nhìn đám người nhỏ bé ở bên dưới Tưởng vậy đã đủ khổ Khu mặt trên đỉnh đầu của tượng bốn mặt bỗng nhiên trống lên. Nhất loạt hàng chục bức tượng ác vật xung quanh liền bước ra khỏi đám thú cưỡi Lớp bùn đất và rong rêu bám bên ngoài rớt xuống bầm bập kéo theo cả lớp đá dùng để tạc tượng. Bây giờ thì tôi mới nhận ra chúng không phải là tượng mà là những cái xác khô. Không biết có phải người hay không nữa. Khi mà xác nào xác nấy cao gần 3 mét. Đám xác nhảy đến bao vây chúng tôi. Tôi nói, chuẩn bị đánh tiếp nè. Vừa dứt câu, Liam đã thủ quyền nhúng lên, tung đấm móc câu vào một cái xác. Lớp da khô đét chỗ cần cổ kêu lên răng rắc. Cái cổ ngoặt sang một bên, để lộ lớp thịt thối rữa như cả cái nồi ốc chết. Liam cứ thế mà xông lên, mỗi quyền tung ra đều như sấm sét Tôi thấy những cổ ngữ rune trên cánh tay của anh ta cứ phát sáng màu xanh lam đều đều. lúc này li am chợt bị bao vây bởi 6 cái xác sống tôi liền nhào tới bắt ấn đại hát thiên thành một cái mũi giáo tả xung hữu đột với anh ta cái xác định chụp tôi nhưng tôi né gọn tôi nhúng chân đạp vào hông và vai của nó rồi sọc thẳng đại hát thiên vào trán nó khiến cho nó kêu ré lên rồi ngã lăn ra đất hai cái xác sông tới định cắn cổ tôi tôi xoay người tụ thiên hổ vào chân rồi đạp chúng văng ra xa Chúng không ngã gục. Quả thực, thiên hổ hiện tại còn yếu hơn cả đại hát thiên. Thiên hỏa đồng nhân, xoáy. Vì tung thiên hỏa đồng nhân, một loạt đốt cháy hết ba bốn cái xác. Những con nào định xông tới bắt bị đều bị em ấy dùng quẻ giết gọn. Cô gái của tôi vẫn còn mạnh lắm chứ đừng có đùa. Cứ như thế chúng tôi từ từ mở vòng vây, chạy ra được một góc nơi mà các bàn tay của ác vật không đánh tới được. Bất tình linh Tôi nghe được một tiếng khóc thút thích Quay lại nhìn thì biết nó phát ra Từ một cái khe vừa một người chui Từ đầu bên kia là hồn ma cục đầu Lúc nãy có lẽ nó bị tượng ác vật lôi xuống Hiện giờ đang muốn giúp chúng tôi Và kia là lối thoát Tôi kêu hai người kia Em Vy, em chui vô trước đi Đi luôn nè Lê em. Tuy nhiên người tính không bằng ác vật tính Có lẽ nó nghe tiếng khóc của con ma liền chụp lấy hòn đá to như chiếc xe hơi, ném về phía khe nứt, che lấp hoàn toàn lối đi. Chúng tôi nhảy ra tránh, lúc đó lại bị vây bởi ba cái xác sống. Tôi bật dậy, dùng bộ tác kim cương thủ rạch đôi một con. Liam đắm bay đầu một con. Vì dùng rễ cây xiết một con nát như tường. Tôi nói với vì: Đám xác này đâu mà đông vậy trời? Hồi Nãy thấy có chừng chục con thôi mà. À, thì tôi nói chui ra từ mấy cái khe nứt đó. Được tưởng ác và hiệu triệu Giống như hỏi lưu cự Thì ác và hiệu triệu đám sao bản đó Tôi rêu lên À nhắc lưu cự mới nhớ Nếu mà người nào đó đem mấy cái di chỉ về đây Thì chắc chắn sẽ đem luôn cả bà dậu vậy Em gọi bà dậu thử xem Lúc này tôi mới nghe giọng của hải tăng tử Ở đây không còn thần mộc đâu anh Ủa sao vậy À ầm mà... Cũng không hẳn Có thần mộc Nhưng mà đó không phải là một cái cây đại thụ nhớ lưu cự Nói mới nhớ, bà giàu ngày xưa ở Lưu Cừ, gặp lại hôn thê cho nên đã khóc rất nhiều Không biết bà ta còn nhớ tôi hay không nè Tôi liền thuộc lại lời của Hải Tăng Tử với Vi Em ấy nói Cũng được, tôi có gì mà xài nấy Hai anh bảo vệ cho em, để em gọi bà dâu thử Liam vẫn thật tò mò "Ơ nè nè, bà giàu là ai vậy? Thì, ờ, thôi anh cứ tin hai đứa tôi đi vì lúc này đã trạch hai đường ngọt liệm trên hai cánh tay khiến cho liam phải bùm miệng cơn nôn ói không dám hỏi nè tôi quay lại thấy tưởng ác vật phải tay gần hai chục cái xác sống liền chạy về phía chúng tôi xác sống rất cao bởi vậy tướng chạy trong vừa buồn cười vừa đáng sợ thân thể cứ oằn lên như cọng bún hai cái tay thì cử động không đồng đều tôi hai tay hai bài chú liam thì tung đấm liên hồi xác sống nhào tới Thì hả miệng định tắp đầu hai thằng Nhưng chưa kịp làm gì Đã ăn thẳng những đòn nát ca mộng Lúc này tưởng ác phật lại trống lớn Từ những khe nứt Đám xác sống lại ồ ạc chạy ra Số lượng hiện giờ đã lên đến gần 50 con Đứng chật cả điện thần tôi William đấm một hồi cũng thấy mệt Tôi hỏi Vì à, Xong cho em Vì không đáp lời mà chỉ hô. Lý An Vi Đào giếng Thần Mộc Lưu Cực Nghe lời hiệu triệu của ta Nếu còn sống Thì hãy trổ chạy đầy kiêu hãnh Nếu đã chết Hãy phù hộ cho ta bằng niềm tin mãnh liệt Trực đôi giả Thuận tùy Xoay Sau lời niệm quẻ của Vi Mặt đất nước ra tanh tách Đám xác sống đang chạy đến Đều bị mắc kẹt chân xuống những cái vết nứt đó Ác vật trúng lên Phía sau một ra thêm rất nhiều rễ cây Rễ nào rễ nấy đều xanh một màu lá Quấn chặt lấy pho tượng Khiến cho nó không động tay động chân được nữa từ tứ bề vang lên một giọng nói Chội vào những hành lang ngưng động và ấm áp <cười> cậu trẻ yêu nhạc không ngờ hôm nay gặp lại cô cậu ở đây là giọng của bà giàu có điệu nghe trẻ hơn bà giàu bà còn sống sao tất nhiên là ta còn sống đây là những trễ cây của vua vương ta vua quân à chàng ơi hãy cứ lấy những con người làm đường lạc lối đó đi những rễ cây bây giờ mới quấn chặt lấy tượng ác vật hơn nữa những phần rễ khác thì mọc lên từ các khe nứt lôi đám sát sống xuống bình dưới bất tình linh cái đầu trên đỉnh của ác vật trống lên rất dữ nghe như cả đàn heo đang bị chọc tiết những cánh tay của tượng như được nạp thêm năng lượng bước ra khỏi gọng kìm của bà giàu nắm rễ cây của bà rồi giật mạnh Làm cho chúng gãy rụng rớp Bà giàu kêu thang Không được rồi Cậu trẻ hay hợp lực cùng ta diệt ác vật đi Liam đi bổ vai tôi Đình Tiếp cái bài chị đó của bạn đi Tôi có cách này Liam chạy vòng qua một bên Tám cánh tay ác vật liền hồi bổ xuống Nhưng anh ta đều né được Anh ta nhảy lên bả vai của một trong những cánh tay đó Tôi cũng chạy tới rồi hỏi Cách gì Liam kêu Bạn đánh vào hồng tượng đi. Bà mẹ. Cái hồng tượng bự như tòa tháp, đánh là đánh đường nào? Lúc này tôi chợt phát hiện ra pho tượng ác Phật được đặt trên một cái bệ. Tượng vốn đang trong tư thế ngồi đại sen, một chân đặt xuống đất, một chân xếp bằng. Pho tượng mỗi lần đập chúng tôi, nó đều phải chồm tới phía trước. Nên liên kết chỗ đầu gối chân đang thọ xuống đất là yếu nhất. Tôi bây giờ mới hiểu ý của Liam. Anh ta liên tục nhảy qua nhảy lại Để dụ pho tượng đánh xuống, Còn tôi thì dồn hết sức vào cánh tay đang tụ hổ trảo Được cường hóa với bộ tác kim cương thủ Đấm vào cái điểm tiếp dẫn yếu nhất kia. Một lần Điểm tiếp dẫn vẫn trơ ra như không Hai lần Nó vẫn vậy Bực mình Tôi liền gồng hổ trảo vào cánh tay còn lại Lần này thì được ngọn giáo của đại hát thiên tiếp thêm sức mạnh Tôi cứ thế mà điên cuồng đắm tới Trong khi bên kia Thì liam đã có dấu hiệu hụt hơi Còn những rễ cây của bà giàu Thì sắp bị đứt đi gần hết Từng tiếng ầm ầm phát ra Tai tôi tê rần vì những cú đấm Khí tức trong người cũng hao tổn đi nhiều phần Tôi bắt Bể đi, bể đi Mày cứng đầu quá vậy Rắc một tiếng Rồi lại tách Đầu gối tượng nứt ra một đường Tôi cứ thế mà nắm tới Đấm đấm đấm, thêm nhiều đường nứt để xuất hiện. Chúng lan ra, đầu gối của tượng ác Phật vỡ tung. Tay trái của tượng đang dí theo ly âm. Lúc này anh ta vừa nhảy lên vai phải của tượng, thì cánh tay cũng tượng đà đó mà đập tới. Cả cấu trúc của phô tượng bị vỡ nát ra. Tượng ngã về phía trước. Những mảnh vụn rơi xuống, đè chết gần hết mấy cái xác sống. Cảnh tượng trước mắt hết sức hoành tráng. Tuy nhiên, tôi vui mừng chưa được lâu. Quay sang thì thấy Liam bị kẹt trong đám bụi và đá. Tôi chạy lại, bị tưởng anh ta đã bị đè bẹp dí. Ai ngờ anh ta phóng ra hết sức khi ngang. Ngã lăn quay trên mặt đất. Tôi chìa tay ra, kéo anh ta lên, rồi thuận miệng chửi. Bảo nó thằng chó này, mày làm tao lo quá. Anh ta ngừ ra. Ừ, sao bạn lại kêu tôi là chó vậy? Tôi vừa kè anh ta đi vừa nói. <cười> <cười> Ở Việt Nam đó Thân nhau mới hay kêu nhau là chó Nó À à mấy cái Cho hỏi Vậy bạn có kêu vì là chó bao giờ chưa ừ, Chưa Sao tôi dám Vậy có kêu tú Linh là chó chưa Cái thằng này Mày bớt nó lại đi Mày nhớ quá Mình kêu mấy cái thằng con trai thôi Ai mà lại đi kêu phụ nữ vậy Liam liền để tay lên cầm ra chiều suy nghĩ cái gì đó sâu xa lắm tôi kè Liam tới chỗ vi để anh ta ngồi xuống tôi hỏi vi em có sao không vi mặt hơi buồn em không sao nãy mà dạo lấy rễ cây á trầm lên đầu em mà vi ngưng lại đặt tay xuống đất lý ăn vi đào giếng thần mộc nghe lời hiệu triệu của ta Trối vậy trái với lúc nãy không gian yên ắng đến lạ thường không có rễ cây cũng không nghe tiếng bà dầu tôi thấy hơi chột dạ ồ bà bà dầu đâu rồi em không biết nữa nhưng mà em đoán hồi nãy bà dầu đã dùng hết sức để giúp mình bây giờ bà ấy lại rơi vào trạng thái ngủ đông rồi thôi mình đi tiếp đi ừ hy vọng là bà dầu không sao tôi đỡ vì vậy vì nói Sao thì chắc không sao rồi tạm thấy thương bà quá Anh qua coi chỗ khe nứt kìa Tôi bước tới đó xem thử Thấy có một cái rễ cây mắc vào tảng đá Bà tưởng ác Phật ném tới che đi lúc nãy Rễ cây kéo tảng đá ra phía bên ngoài Mặc dù không để lộ hết lối đi Nhưng vẫn đủ chỗ để chúng tôi lách qua Phen này chúng tôi lại nợ bà giàu thêm một bận nữa rồi Hồng ma không đầu vẫn bay là là sát đất đợi chúng tôi ở phía bên kia khe nứt bên đây không khí có phần bớt ngột ngạt đi không gian phía trước là một khu vườn ngập bởi cỏ dại quả nhiên hồn ma muốn dẫn đường cho chúng tôi chạy thoát hồn ma lại bay đi dẫn chúng tôi đến một bờ nước trước mắt có thể thấy cánh đồng cỏ dại kia mọc ra rất rộng chạy dài tích tắp hút đường chân trời cả một thảm thiên nhiên ở trước mắt đều mang một màu xanh lá mạ gió thổi ngang qua làm cho chúng gợn sống trông hết sức hùng vĩ chết về phía trái một chút có thể thấy một cái cột trụ dựng lên sừng sững trông nó khá giống với trụ điện gió có điều lớn gấp chín 10 lần tôi cứ tưởng đang nhìn vào một cây cột chống trời khi ra ngoài sáng hơn thì chúng tôi mới té nữa thì ra hồn ma này có da đen lúc nãy cứ ở trong tối cho nên không thấy rõ Chủ yếu bị cái áo thấm máu Cứ bài phấp phới làm cho chú ý Hôm mai chờ khóc thúc thích Chờ nói cái gì đó Liam dịch lại Ờ nó nói nó tên là quốc Aja Nó là nô lệ trên tàu Bandin đó Ờ nè Hỏi nó coi tại sao nó lại đây Liam lắng nghe Chờ nói lại Nó nói nó bị cuốn xuống đây Chúng này nó không có biết tên Tôi nói nó đây là bãi rác chân giới Gồm các kiến trúc ca lâu thành Địa ngục Ashoka và thần điện lưu cự Nó nói hãy giúp nó ra khỏi đây Đời này ngủ lắm Cứ thay đổi liên tục à? Thay đổi ha Là sao Không gian rung chuyển Là câu trả lời dành cho tôi Không phải rung chuyển kiểu động đất Có cảm giác như chúng tôi đang ở trong một cái bình nước Rồi ai đó lắc mạnh vậy Phải rác chân giới cứ như một khối rubik những khối kiến trúc cứ xoay liên tục cây lúa thiên ma đang đứng sừng sững bỗng dưng ngã ngang song song với mặt đất mà chúng tôi đang đứng mặt hồ và đồng cỏ dại bây giờ như một tấm giấy bạc bị sức lửa làm cho uống cong cả lên tôi chặt lưỡi kêu liam nè hỏi nó coi làm sao ra khỏi đây liam thuật lại nó nói nó có thể dẫn được nhưng mà nó không ra được chúng ta phải giúp nó theo lời của quốc an gia Hồn ma này đã ở đây từ rất lâu, có lẽ là vài trong năm trước. Nghĩa là thời điểm chưa có những phế tích này. Nó chỉ thường bay qua bay lại, không thể tới được xứ ma mắt xanh và cũng không thể lên được xứ quan phủ, nên phải bị kẹt ở đây. Thời điểm một năm trở lại, những di tích bắt đầu xuất hiện. Cây lúa thiên ma đè lên cái ao nước của nó. Địa ngục Asoka thì xâm chiếm chỗ ở của nó. Nó không thể về ao nước được nữa, đành lang thang khắp nơi tìm người giúp. Tuy nhiên dưới đây toàn là những thứ hãm hại người khác, chứ làm gì có ai chịu giúp nó. Bởi vậy khi thấy chúng tôi, nó đã bay tới liền. Tôi nói Li Am kêu nó dẫn chúng tôi đi, chúng tôi sẽ giúp nó nếu được. Li Am lắng nghe rồi bảo. Ờ, nó hỏi mình là muốn đi xứ Ma mắt Xanh hay là xứ quan Phủ? Ừ, hai cái đó là cái gì tao có biết đâu. Cảm thấy hơi thân với Liam Nên tôi xưng hô với nó như vậy luôn Liam cũng đáp Ờ thằng chó Đợi tôi hỏi nó cho Vi bật cười vì cách nói hai chữ thằng chó của Liam Giống như đang chửi tôi hơn Liam nghe câu trả lời Thì quay lại nói với tôi đó là tên gọi của những người châu Âu Đặt cho những nơi của chân giới đó Tôi hơi chân hững Chân giới mà cũng có cả người châu Âu hơn Thì trước mắt mày là một hồn ma châu Phi đó Thằng chó Dưới đây chắc hơi hỗn loạn Tôi nghĩ sứ quan phủ chắc cũng là một nơi đầu não nào đó của chân giới Phen Killiam nhờ hồn ma dẫn chúng tôi tới đó Con ma quắc An Gia này thấy vậy mà nói cũng nhiều lắm Vừa nói vừa khóc Nghe mệt cái lỗ tai thấy mẹ luôn Nó kể Nó bị bắt làm nô lệ Năm nó mới 18 tuổi Ngày xưa châu Âu trao đổi nô lệ với các chủ đất châu Phi rất nhiều. Người ta hay hiểu lầm nạn nô lệ là do một tay người châu Âu làm ra. Thực chất không phải vậy. Các bộ lạc châu Phi đánh nhau rất dữ. Kẻ thắng thì bắt người trong bộ lạc thua trận, làm người hầu kẻ hạ. Đàn ông thì bị bắt đi làm việc nặng nhọc. Còn phụ nữ và trẻ em thì bị bán cho các tàu buôn của châu Âu. Nói nạo ngay, chính người châu Phi tự hại họ thôi. Cái chết của quắc anh gia ngày xưa cũng rất thương tâm Nó bị chính ông chủ Hà Lan của nó hại chết Bên dưới cái ao lớn này Có một mảnh ván bánh lái Ngày xưa là công cụ thực hiện Các hình phạt tra tấn dữ dội Nô lệ nào không nghe lời Sẽ bị buộc tay chân vào bánh lái Phần đầu chừa lên để không bị chết chìm Nước từ từ thấm vào da gây lỡ thịt Còn bụng và lưng Thì sẽ bị cá rỉa Tuy nhiên cái chết đến nhanh hơn với quắc anh gia Ông chủ vì có chuyện gấp cho nên quên là nó vẫn đang bị cột ở bánh lái. Ông ta cho tàu chạy đi. Nó vẫn bị mắc kẹt cái cần cổ vào cái bánh lái. Khi chiếc thuyền rẽ nước thì bị cắt mất cái đầu luôn. Quắc An Gia bị kẹt ở đây vì ông chủ của nó vẫn đang giữ cái mảnh ván bánh lái đó. Khi nào ổng buông tha thì nó mới có thể siêu thoát được. Tất nhiên tôi nghe xong tạm thời chưa nghĩ ra cách. Nhìn sang Vi và Liam Thấy bọn họ có vẻ muốn trời khỏi nơi này Liền kêu Liam Mày nói với nó đó Nó cứ đợi đây đi Không lâu sau sẽ có một nhóm khác tới Trong nhóm sẽ có một người có râu Người đó có thể giúp được nó đó Ờ, là nhóm anh Hùng đúng không? Tôi gật đầu Liam liền phiên dịch Hồng Ma nói cái gì đó Liam bảo Nó hỏi làm sao chắc chắn là người có râu sẽ giúp nó Mày yên tâm Người đó nghĩa hiệp lắm Chắc chắn sẽ đồng ý giúp thôi Trong nhóm kia cũng có người Hà Lan Đừng lo quá Li bảo Hồ Ma nói cảm ơn Để nó dắt tụi mình đi tới xứ Hoàng Phủ Tôi sóc lại ba lô. Rồi Dẫn đường đi Quý thính giả vừa nghe xong Tập 10 của Thủy Đạo Hàm Luôn Thiên Mười Củ Long Quái Sự Ký tác giả lâm già thay bảo xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 của bộ truyện nhé chúc quý thính giả một ngày an lành